Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi 40 vào Vạn Gia Trùng Hội Thích Phương Ngôn Đạt Bình nói tiếp Nếu kiếm phổ đã lọt vào tay dạng chân sờn thì y đã chẳng đi truy người khác mà lập tức đến ẩn tại một nơi hương thồn khéo lánh hay trồng hàng núi hoàng dù để luyện kiếm Mỗi lần Lão Phu ngấm ngầm đến gặp Y Thì chỉ thấy Y nghiến rằng Nghiến lợi Tỏ ra nóng lòng thống hận Về vụ chưa tìm được kiếm quyết Vì thế mà Lão Phu Thay đổi đường lối đi tìm kiếm Hành tung thích trường pháp Địch Vân hỏi Lão già có tìm được manh mối gì không Ngôn Đạt Bình Lắc đầu đáp hey, Thích trường phát tầm địa Rất thầm hiếm Tuy không lộ hình tích Lão Phu từng coi lén y dạy độ đệ Và con gái luyện kiếm Y giả vợ ngớ ngẩn Đem những chiều kiếm bằng đường thi đối đi nghe chẳng thông chút nào Thật khiến cho người ta Phải cười đến trẹo quai hẳn Nhưng y càng giả bộ bao nhiêu Lão Phu càng nhận ra y giả dối Lão Phu theo dõi ba năm liền Mà Thủy chung y không sợ hỡi chút nào Những lúc y ra ngoài lão phu đã mấy lần mò vào trong nhà sục tìm rất kỹ mà chẳng thấy liên thành kiếm phổ đâu, ngày một cuốn sách tầm thường mà cũng không có, cha vị sư đây này thật là tâm kế sâu xa. Địch Vân hỏi: ờ, rồi rồi sao sao nữa? Ngôn Đạt Bình đáp: sao dạng chân sơn đột nhiên mở tiệc thọ, phải đệ tử đi mời thích trường phác đến kinh châu. Dĩ nhiên Tiệt thọ là chuyện giá trá Thảm thính hư thật của sự đệ Mới lạ chuyện thật Thích trường phát đưa con gái đi Lại còn một tên đồ đệ ngớ ngẩn ở Tên gọi địch dân gì đó Cũng đi theo đàn dự tiệt Địch dân cùng 8 tình đệ tử Ở dạng già xảy cuộc ấu đá Địch dân tiết lộ Bà chiều kiếm tình diệu Khiến cho dạng chấn sơn sinh lòng ngờ giật ân công Ân công có biết tại sao không? Địch vân lắc đầu, Ngôn Đạt Bình lại nói, Dạng Chấn Sơn mời Thích Sư Đệ vào thư phòng đàm luân, y buộc cho Thích Sư Đệ đã lấy được kiếm phổ giường kiếm và truyền dạy cho địch dân. Hai người khích bác nhau, trở mặt thành thủ, thích trường phát phóng kiếm đâm thường dạng Chấn Sơn rồi chạy trốn. Lạ quá, thật là quái lạ. Địch vân hỏi, Điều gì, điều gì quái lạ Ngôn Đạt Bình đáp Từ ngày ấy, thích trường phát mất biến Không còn thấy đâu nữa Chẳng hiểu y ấn mình xứ nào Khi thích trường phát đến Kinh Châu Quyết không đem theo cuốn kiếm phổ đã lấy cắp Nhất định y trồn giấu ở một nơi bí ẩn nào đó Lão phù tướng y đã thương dặn chấn sơn con trở về dùng này ngày đêm để lấy kiếm phổ, rồi mới xạ chạy cao bay. Nên lúc vừa xảy ra biến cố, Lão Phu lập tức cởi khoái mã đến chợ trước để dò xem y để kiếm phổ nơi đâu, và sẽ tùy cơ hạ thú. Nhưng Lão Phu chờ hoài, Thủy Trung vẫn không thấy y xuất hiện. Mấy năm trôi qua rồi, xem chừng dính diễn y không trở lại, Lão phụ chẳng nể nàng gì nữa ở đây phá quấy đến trời lông đất lỡ mông đào tìm kiếm phố nhưng chỉ tốn công vô ích chẳng thu lượm được kết quả nào nếu không có ẩn công ra tài cố diện thì ngôn mố đã bỏ mạng rồi chà chà dạng sư ca của ngôn mố cũng là tay đáo đấy Địch Vân hỏi ừ, theo sự phỏng đoán của lão già Thì lệnh thích sư đệ hiện giờ ở đâu? Ngôn Đạt Bình lắc đầu đáp à, Cái đó ngồm mổ không đoán ra được Có điều lưới trời lòng lộng, Thừa mà không lọt Không chừng y mắc bẫy ở chỗ nào rồi Có khi y gặp việc gì ra ngoài sự tiền liệu à, Tí như bị xài lang hổ báo ăn thịt Địch Vân thấy lão Nguyên rửa sư phụ gặp tai họa, lại lộ vẻ hân hoan trong lòng thật chán ghét. Nhưng càng lại nghĩ thầm, sư phụ chẳng có từng tức gì, không chừng đã gặp điều bất hạnh thật sự. chàng liền đứng dậy nói: "Đà Tạ lão gia đã cho tài hạ biết hết, chẳng giấu giếm gì. Bây giờ tài hạ xin cáo từ." Ngôn Đạt Bình kính cận xá ba xá nói. Đại đất của ân công, ngôn đạc bình này dính diễn không bao giờ dám quên. Địch vân đáp, ừ, chút việc nhỏ mòn này có gì đáng kể. Lão già bất tức phải bận tâm. Ngày trước, lão già đã đến đây dưỡng thương mà dạng chấn sơn kiếm không ra. Thì nay lão già cũng cứ dững dạ. Ngôn đạc bình cười nói, Hiên giờ chắc y đàn nóng ruột như kiến bò trên nồi rang không tưởng đến chuyện kiếm lão phù nữa. Địch Vân lấy làm kỳ hỏi, ừ, tại tại sao vậy? Ngôn Đạt Bình mỉm cười đáp, ha, <cười> còn rết độc của ngôn mổ cắn tay con y bị thương phải liên tục dịch thuốc 10 lần mới hết được độc tính. Này mới dịch một lần đã ăn thua gì? Địch Vân kinh hãi hỏi, vậy vậy tính mạng dạng quê không bảo toàn được ư? Ngôn Đạt Bình đắc ý đáp Thư rết sặc sỡ này không phải tầm thường Nó là một loài rết khác lạ Từ đất hồi cương bên tây dực đưa tới Hay ở chỗ dạng khuê không chết ngay Gã còn rên rỉ kêu là đủ một tháng mới hết đời ha, ha, ha, ha, Thế mới tuyệt diệu Địch Vân nói Nếu sau một tháng mới chết Thì chẳng cần vội giả gì Gã đi kiếm lương y, rồi cũng tìm ra được cách giải độc. Ngôn Đạt Bình đáp, Hờ, ân công, có điều chưa rõ là giống rết độc này do tiểu lão chăn nuôi. Từ lúc nó còn nhỏ, tiểu lão đã cho chúng ăn những thứ giải dược, nên những thuốc giải tầm thường nó quen cả rồi, không còn hiệu nghiệm nữa. Những y sinh, y thuật cao đến đầu cũng chỉ dùng thuốc thông thường trị độc. <cười> Thì ăn thua mẹ gì? Đọc môn thuốc giải mà giống rết này chưa ăn ở trên đời này. Ngoài tiểu lão, không còn người thứ hai nào biết đường phối chế. <cười> Địch vân liếc mắt nhìn lão, nghĩ bụng, Lòng dạ, nguồn sư bá ác độc như vậy, thật là đáng sợ. Lần sau, có khi lão cho rắn độc cắn mình cũng chưa biết chừng. Đinh đại ca thường nói, Mình đã bồn tẩu giang hồ thì không có lòng hại người là phải, nhưng chẳng thể không đề phòng người bất trắc Chỉ bằng ta hỏi lão lấy ít thuốc giải để phòng sẵn trong mình cho khỏi lo về sau. Chàng liền nói, ừ, bình thuốc giải của lão già cho tại hạ quách. Ngôn Đạt Bình đáp, ờ dạ. Nhưng lão chưa lấy ra ngay đưa cho địch vân mà còn hỏi lại. À, không hiểu ân công à, lấy thuốc này để làm gì Địch vân đáp rớt độc của lão già cực kỳ lợi hại Lỡ ra tại hạ bất cẩn để nó cắn trúng Trong mình phải có bình thuốc giải mới yên tâm được Ngôn Đạt Bình bảnh lẽn cười nói à, à, Ân công à, đã có ơn cứu mạng tiểu lão Khi nào tiểu lão lại dám già hại Ấn công thật khéo đà nghi Địch vân xòe tay ra, nói Không dùng đến, nhưng để trong mình đề phòng sẵn cũng không hề gì Ngôn đặt bình lại dạ mấy tiếng, rồi lấy bình thuốc ra đưa cho địch vân Địch vân xuống núi trở về, tòa nhà rộng lớn quan sát Lại thấy hương dân đã giải tán cả rồi quản gia cùng cai thợ, không biết đi đâu Trong nhà quạnh quẽ không một bóng người. Địch vân bụng bảo dạ Sư phụ chết rồi. Sư muội đi lấy chồng. Từ đây sắp tới, không bao giờ ta trở lại chốn này nữa. Sau chuyến này, chàng lủi thủy một mình, không khỏi bân khuân trong dạ. Địch vân đến ngoài Kinh Châu dò hỏi tin tức. Biết là Lăng Thoái Tư vẫn còn làm tri phụ ở đây. Chàng liền bôi mặt mũi lem lúa để che giấu chân tướng rồi mới giàu thành. Ý niệm đầu tiên của chàng là muốn coi xem tình hình vạn khuê phải đau khổ thế nào, chứng độc thương của hắn có trị khỏi được chưa. Chàng cũng không hiểu hắn đã về nhà chưa hay còn ở lại Hồ Nam điều trị. Địch vân cất bước đến cửa vạn gia, chàng ngó thấy thẩm thành đang lật đật từ trong cổng lớn đi ra. Gã lộ dẻ rất hoang mang Địch vân bụng bảo dạ Thẩm thành đã ở đây Thì chắc vạn khuê cũng về nhà rồi Ta hãy chờ đến đêm Sẽ lần lại dò thám xem sao Chàng nghĩ vậy Rồi đi về phía giường quang Khu giường này cách dạng gia không xa mấy Ngày trước đinh điển giết chu kỳ Cảnh thiên bá và mã đại minh Rồi y qua đời ở đó Người xưa, cạnh cũ Bây giờ chàng thấy khắp nơi Cỏ dại mọc đầy Cùng những đống gạch ngói Dở ngổn ngang Phong cảnh chẳng có gì khác trước Địch vân chạy đến góc mai già rút da thân cây Chỗ lồi chỗ lõm Miệng lẩm bẩm Ngày trước Đinh đại ca từng giả cõi đời Ở dưới góc mai này Cây mai vẫn còn y nguyên như cũ Mà đinh đại ca đã biến thành gói Cốt hồi Chàng ngồi dưới góc mai nhấp mắt dưỡng thần rồi ngủ đi. Đến cạnh hai, địch vân tỉnh giấc, lấy lưng khô trong bọc ăn lót dạ rồi rời khỏi khu vườn quang đi thẳng tới Vạn Gia. Chàng quanh ra cổng sau, dược tường vào trong. Chàng tới hậu diện không khỏi đau lòng, lẩm bẩm. Ngày trước, ta bị trọng thương ẩn trong phòng chứa rơm khô, củi khô. Sư mụi chẳng cứu ta thoát nạn đã là độc địa, mà còn kêu trượng phu đến giết ta mới thật tạc nhẫn. Chàng toan cất bước tiến về phía trước, đột nhiên thấy bên hồ nước có ba chấm lửa thấp thoáng, liền dừng bước lại. Địch vân ẩn mình sau góc cây, nhìn về phía có ánh lửa. Chàng chú ý nhận ra ba chấm lửa này là ba cây hương ở trong lò cháy đã gần tàn lò hương đặt trên cái ghế nhỏ trước ghế có hai người đang quỳ vừa lại vừa ngẩng đầu lên nhìn trời. Địch Vân lại thấy rõ hai người này là Thích Phương và một đứa con gái nhỏ tuổi. Con nàng tên gọi không tâm thái. chàng lắng tai nghe thấy Thích Phương miệng lâm râm cầu chúc. Tuần Hương đầu cầu hoàng thiên phù hộ cho phu quân của tiện nữ thoát khỏi tai nạn. Giải thương khử độc Không bị nọc rết làm đau khổ nữa Nàng lại dục con gái Không tâm thái Ngươi khấn đi Cầu Đức Bồ Tát phù hộ cho Gia Gia Mau lành bệnh Con nhỏ nói Phải rồi má má Cầu Đức Bồ Tát phù hộ cho Gia Gia Hết đau đừng kêu la nữa Địch vân Tuy đứng cách xa Nhưng mẹ con nàng nói gì chàng đều nghe rõ hết Chàng biết dạng khuê sau khi trúng độc, quả nhiên vẫn còn đau khổ, trong lòng cũng lấy làm mừng cho kẻ hiểm ác, phải chịu quả báo. Nhưng chàng vẫn nộ Thích Phương đối với trượng phu tình thâm nghĩa trọng như vậy, lại nghe Thích Phương khấn. Tuần hương thứ hai, tiểu nữ cầu đức Hoàng Thiên phù hộ cho gia phụ bình yên, tai qua nạn khỏi, mau chóng trở về. Đoạn nàng dục không tâm thái, cầu Đức Bồ Tát bảo hộ ngoại công sống lâu trăm tuổi. Con nhỏ nói, Ngoại công, ngoại công mau trở về, sao ngoại công không trở về? Thích Phương nói, Ngươi cầu Đức Bồ Tát phù hộ cho ngoại tổ đi. Con nhỏ đáp, Đức Bồ Tát đã bảo vệ cho gia gia, lại bảo vệ cho ngoại công nữa. Trước nay Nó chưa gặp thích trường phát Bây giờ má má bảo nó cầu đảo Trong lòng nó liền nhớ tới tổ phụ Và phụ thân Thích phương dừng lại một lát Rồi khấn Từng hương thứ ba Cầu hoàng thiên bảo vệ Cho y được bình yên Mọi sự như ý Sớm lấy được hiền thê Và sinh quý tử Nàng khấn tới đây Thanh âm không khỏi nghẹn ngào Đưa tay áo lên lau nước mắt Con nhỏ hỏi Má má, má má lại nhớ đến cửu cửu rồi ư Thích Phương dục Con nói đi, cầu đức hoàng thiên phù hộ cho không tâm thái cửu cửu được bình an Địch Vân nghe lời cầu chúc này trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi Nàng cầu chúc cho ai đây Chàng nghe nàng nói đến năm chữ không tâm thái cửu cửu tai chàng bất giác ù đi Miệng chàng lẩm bẩm Nàng Nàng đang nói đến ta Nàng đang nói đến ta Con nhỏ hỏi Má má Mong nhớ không tâm thái cửu cửu Đức Bồ Tát bảo vệ cho cửu cửu cung hãy phát tài Mua cho không tâm thái Một con búp bê lớn Cửu cửu là không tâm thái Hai Nhi cũng là không tâm thái Má má ơi Không tâm thái cữu cử đi đâu, sao không thấy trở về Thích Phương đáp Không tâm thái cử cữu, cữu đi xa lắm cũ cữu bỏ má má Nhưng má má ngày nào cũng nhớ cữu cữu Nàng nói tới đây, bồng đứa con nhỏ đứng lên áp mặt vào ngực nó rảo bước về nhà Địch Vân tiến đến bên lò hương Nhìn ba chấm sáng lấp loáng như ngay như dại Ba nén hương cháy hết thành thang, chàng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Trời sáng rồi, Địch Vân từ trong hậu diện ở Vạn Gia đi ra, đầu óc bâng khuâng chàng đi quanh quẩn trong thành Kinh Châu. Bỗng nghe mấy tiếng loãng soạn giang lên, một thầy lang dạo vừa đi vừa lắc nhạt bán thuốc rong trên đường phố. Địch Vân động tâm. Chàng muốn mắt nhìn thấy vạn khuê, xem tình trạng rơn la đau khổ như thế nào, liền lấy ra 10 lạng bạc để mua cái rương thuốc cùng bộ quần áo của lão. Thầy Lan rất lấy làm kỳ, nhưng những đồ của lão chẳng có gì đáng tiền, nhiều lắm chỉ 5 lạng là cùng. Lão thấy địch vân trả đắt gấp đôi, liền vui lòng bán cho chàng ngay. Địch Vân trở lại khu vườn quan, thay đổi mặt y phục của thầy lang, chàng vắt nắm cỏ lấy nước bôi lên mặt, lại dán một lá cao vào phía dưới mí mắt phía bên trái cho gương mặt khác hẳn đi, rồi lầm lũi quanh ra trước cửa vạn gia. Địch Vân vừa lắc nhạc vừa đi tới miệng chàng Rao. Truyền trị chứng bệnh nguy nan, già vẽ sừng thấy bị trùng độc cắn, cồng hiêu tức khắc. Chàng qua lại ba lần, thì thấy một người từ trong cổng lớn lật đật đi ra dậy tay, nói, Này thầy lăng lại đây, lại đây. Địch vân nhận ra gã này là Ngô Khảm, năm trước gã đã hớt đứt ngón tay của chàng. Địch vân đã hóa trang khác hẳn ngày trước, dĩ nhiên Ngô Khảm không nhận ra được. Chàng còn sợ gã nhận ra thanh âm, Nên Hạ thấp giọng xuống hỏi ở bệnh nhân có dăng gì không? Phải chăng y mắc tạp chứng nghi nàng và người sưng lên? Ngô khảm, ủa một tiếng, rồi đáp Ủa, thầy Lan coi lại tại Hạ xem Có giống người trúng phải chất độc rồi sưng lên không? Này, tại Hạ hỏi thầy Lan Bị rết độc cắn, có trị được chẳng? Địch Vân đáp À, những dân giống rắn độc như thành trúc xà, xích luyện xà, kìm cước đới, thiết sàng đầu, tức là những thứ rắn độc nhất thiên hạ, tại hạ đều có thuốc trị. À, còn con rết ư <cười> cái đó phóng có gì đáng kể? Ngô Khảm nói: thầy lang đừng có nói khoác, giống rết này không phải rết thường. Bao nhiêu danh y thành kinh châu đều lắc đầu mà thầy chứa được khỏi ừ. Địch văn châu mày đáp. À, có giống rết lợi hại như vậy sao? Những rết trong thiên hạ bất quá là hồi mai ít, kim tiền ít, mà đầu ít, hồng dí ít, lạc đại giáo nương ít, bạch cước ít. Chàng kể ra hai mươi mấy thứ rết rồi nói. Nọc rết độc, mỗi thứ một khác, dạy thuốc điều trị cũng không giống nhau, dù là danh sư mà không hiểu hết chưa chắc đã chữa được. Ngô khảm thấy thầy lang bặc mũi xấu xa, hủ lậu, quần áo lam lũ đã có ý coi thường. Tuy chàng kể ra hàng tràng rết độc, nhưng miệng nói ấp úng không lưu loát rõ ràng, nên gã vẫn chưa tin là người có bản lãnh, liền nói. Ờ, đã vậy, thầy thử vào coi xem, không chừng ngựa chết chữa được ngựa sống hay lợn lành chữa ra lợn què. Địch văn gật đầu theo gã, tiến vào vạn phủ. Chàng vừa bước qua cổng, liền nhớ tới ngày trước đi theo sư phụ cùng sư muội đến đây bái thọ. Khi đó, chàng còn là một gã thiếu niên quê mùa mới lên thành thị, thấy cái gì cũng mới lạ. Chàng cùng sư muội nhìn ngang, nhìn ngửa, chỉ trỏ, rối rít, nhưng tâm tình bữa nay không giống trước nữa. Địch vân theo ngô khảm qua hai cái sân, đến trước tòa lầu ở mé đông. Ngô khảm ngửa mặt lên, lớn tiếng gọi. Tam sư tẩu, có dị Lan Trung chuyên trị rất độc tới đó. Tạm sư tẩu có để y vào coi cho sư ca không? Cánh cửa lầu mở ra, Thích Phương thò đầu qua cửa sổ đáp. Hay lắm, đa tạng ngô sư đệ, bữa nay lệnh sư ca đau quá, mời tiên sinh lên lầu. Ngô khảm nhìn địch vân bảo, ờ tiên sinh lên đi. Gã toan trút lui, thích phương nói, ngô sư đệ cũng lên đây giúp dùm. Địch vân liền lên lầu, ngó thấy một cái bàn lớn kề ở cửa sổ chính giữa. Trên bàn có đủ giấy bút mực và mười mấy cuốn sách. Lại có cả một cái áo trẻ con đàn, đang dở Thích Phương từ trong phòng tiến ra ngân tiếp Mặt nàng không hoa phấn, dung nhang rất tiều tụy Địch Vân ngó nàng một cái Rồi sợ nàng nhận ra mình Không dám nhìn lâu, cất bước tiến vào Trên giường lớn, một người nằm quay mặt vào phía trong Miệng không ngớt rên la, chính là Vạn Khuê Đứa con gái nhỏ ngồi trên ghế cạnh giường Đang đắm chân cho già già, nó thấy địch vân mặt mũi lem lút, hình dông cổ quái, la lên một tiếng kinh hải, rồi ẩn vào sau lưng mẫu thân. Ngô khảm nói, Ờ, tại hạ thấy sư cà bị rết độc cắn thường, mà độc tính thủy trùng không tiêu tan hết, dường như có điểm khác lạ. Địch vân hỏi, Thế ừ. Lúc còn ở ngoài cổng, chàng nói chuyện với Ngô Khảm vẫn giữ được vẻ tự nhiên, nhưng bây giờ ngó thấy Thích Phương, trái tim đập thình thịt, chàng cảm thấy mặt nóng bừng, môi miệng khô ráo, nói không nên lời. Chàng đi tới trước trung nguyên giường, khẽ vỗ dai vạn khuê. Vạn khuê từ từ xoay mình lại, dương mắt lên nhìn địch vân, bất giác trong lòng hơi kinh ngạc. Thích Phương nói Tam ca tiên sinh đây là một vị lang trung do Ngô sư đệ tìm được. Ừ, tiên sinh, à, tiên sinh có linh dược để trị thương cho Tam ca. Giọng nói của nàng thực ra không tin tưởng mấy ở thầy lang. Địch Vân nhìn mu bàn tay vạn khuê xưng lên và tím đen một quần coi rất kỹ, liền cất tiếng ấm ớ nói: Đây là giống rết độc sặc sỡ ở dải Nguyên Lăng miền Tường Tây cắn phải tại hồ bắt chúng ta không có giống rết này thích vương và ngô khảm đồng thanh đáp đúng thế đúng thế y bị rết độc ở nguyên lăng cắn đó ờ, thích vương lại nói tiên sinh đã biết lai lịch giống rết này chắc là chữa được giọng nói của nàng lúc này chứa chan hy vọng đến đây đã hết hồi bốn mươi Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 41 Trong vạn gia trùng hội Thích Phương Địch Vân bấm đốt ngón tay nhậm tính rồi nói À từ hôm già đại bị cắn Tinh đến này đã 7 ngày 7 đêm rồi Thích Phương liếc mắt nhìn ngô khảm đáp Tiên sinh liệu diệt như thần Quả y đã bị rớt cắn đã 7 ngày 7 đêm Hôm ấy, chính Địch Vân đã ngó thấy Vạn Khuê bị Ngôn Đạt Bình ám toán, bây giờ chàng tính ngày còn sai trật thế nào được. Địch Vân lại nói, Ờ, gia đại đây, lại xoay tay đập chết con rết, nếu không thế thì còn có thể cứu được. Vì đập chết con rết, mà bao nhiêu chất độc của nó dính vào mình hết, nên việc cứu trị khó khăn vô cùng vừa rồi thích vương nghe chàng nói đúng thời gian tưởng là trị được đã lộ vẻ vui mừng nhưng bây giờ thấy chàng bảo vậy trong dạ lại bồn chồn liền năng nỉ tiên sinh nói đúng quá dù sao cũng xin tiên sinh hết lòng cứu mạng cho y chuyến này địch vân giả làm thầy lang đến bạn già bạn ý chỉ muốn ngó thấy bạn Khuê đau khổ rên xiết cho hạ mối cầm tức bấy lâu nay Dĩ nhiên chàng không có ý định giải cứu gã, nhưng đối với thích phương, từ thuở nhỏ, chàng nhất thiết nghe theo lời nàng, chẳng bao giờ trái ý. Bây giờ chàng thấy nàng bối rối, khẩn cầu, lòng lại nhũng ra. Địch vân thò tay vào bọc lấy bình thuốc giải của ngôn đạt bình, nhưng chàng lại nghĩ. Thằng cha này đã làm hại ta phải chịu đau khổ đến cùng cực, gã còn đoạt sư mũi ta. À, không hạ sát gã là đã tử tế lắm rồi Có lý đâu lại cứu sống gã Chàng liền lắc đầu đáp à, à chẳng phải tại hạ không chịu cứu trị Mà thực tình y trúng độc nặng quá Lại để lâu ngày Chất độc dạo đến ốc rồi Không thể chữa được nữa Thích Phương xa lệ dắt tay con gái Nói Không tâm thấy Người dập đầu lại gì bá bá này khẩn cầu bá bá chữa bệnh cho gia gia. Địch Vân vội xua tay nói: ờ, không, không cần lại lục gì hết. Nhưng đứa nhỏ rất ngoan ngoãn. Trước nay nó dẫn tuân lời mẫu thân, lại biết phụ thân bị trọng thương, nó cũng nóng ruột liền quỳ xuống nhìn Địch Vân dập đầu bình bình. Nằm ngón tay phải của Địch Vân bị chặt đứt rồi, Thủy Chung giận giấu trong áo chàng thọ tay trái ra nâng đứa nhỏ dậy lúc đứa nhỏ đứng lên cái khóa vàng đeo ở cổ lộ ra trên khóa khắc bốn chữ Đức sung sông mậu địch vân ngó thấy không khỏi ngẫn người chàng nhớ lại ngày trước ngất đi trong phòng củi tại Vạn Gia khi hồi tỉnh đã thấy mình nằm dưới thuyền trên sông Trường Giang bên mình có ít kim ngân trang sức và có cả cái khóa vàng của trẻ nít Trên cũng khắc bốn chữ này Chàng chỉ coi một lần Rồi không dám nhìn nữa Đầu óc bối rối Dần dần tỉnh táo lại Chàng tự nhủ Hôm ta ngất đi ở phòng cuối Tại dạng già Nếu không có sự muội giải cứu Thì còn ai nữa Trước này ta vẫn nghi cho nàng có ý hại ta Nhưng đêm qua Nàng cầu chúc trời Phật Đã thổ lộ tâm sự Dẫn giữ mối tình thân thiết với ta thì quyết nhiên nàng không hại ta. chẳng lẽ, chẳng lẽ trời già có mắt để ta cùng sư muội sau khi trải qua mấy phen khổ nạn rồi lại có ngày đoàn tụ? chàng nghĩ tới chuyện cùng nhau đoàn tụ, bất giác chống ngực đánh thình thịch. chàng ngoảnh đầu nhìn thích phương, thấy nàng lộ vẻ cực kỳ quan thiết, nhìn vạn khuê không chớp mắt và ra chiều rất thương xót gã. Địch vân nhìn khóe mắt nàng, trái tim của chàng lại chìm xuống, sương sóng lạnh ngắt. Chàng nhớ rõ ngày trước, cùng tám tên đệ tử, vạn gia, chiến đấu, bị chúng liên thủ đánh cho hộp máu mồm, mặt mũi sưng dù, sư muội giá áo cho chàng, khóe mắt cũng lộ ra vô hạn thương tâm, và đầy tình cảm ôn nhu. Bây giờ sông thu của nàng trao cho trượng phu, chứ không nhìn chàng nữa. Bất giác chàng lẩm bẩm Ta không cho thuốc giải Cũng chẳng ai trách được Chờ dạng quê đau chết rồi Đêm ta lẻn đến đưa nặng đi Thì còn ai ngăn cản được Ta cùng nàng bỏ qua mọi chuyện cũ Lại kết làm vợ chồng Cả đứa nhỏ kia cũng đem theo đi là xong Rồi chàng lại la thầm Hỡi ơi không được không được sư muội là thiếu nhưng nhưng ở dạng dạ sung sướng quen rồi, nàng đi cây ruộng thả trâu thế nào được? Huôn chi Ta hình thù xấu xa, học hành dốt nát, tay lại tàn phế, thì xứng đáng với nàng làm sao được? Khi nào nàng chịu đi theo ta? Chàng nghĩ tới, thân hình bất giác hổ thẹn vô cùng liền cúi đầu xuống. Thích Phương làm sao hiểu được tâm lý của dị Lan Trung này? Trong đầu óc chàng bao nhiêu ý niệm đang nổi lên như sóng cồn, nàng ngơ ngát nhìn chàng và chỉ mong miệng chàng thốt ra câu, có thể cứu được. Vạn Huê vẫn rên rỉ, tiếng dài, tiếng ngắn, nọc rết vào đến khớp xương dưới nách, khiến cho cánh tay đau đớn như bị gãy xương không thể chịu nổi. Thích vương chờ lâu không thấy địch vân nói gì, lại năng nỉ. Tiên sinh, tiên sinh thử điều trị coi mong sao bớt đau một chút cũng là hay rồi ý nàng muốn nói đến nếu không chữa được vạn khuê khỏi chết thì cũng cầu chàng cho uống thuốc trị thống để hắn khỏi chịu đau khổ địch vân ồ một tiếng chàng tỉnh táo lại cảm thấy trong dạ bân khuân chán nản mọi sự hận mình chẳng thể chết ngay chàng đã hết già thương yêu sư muội mà nàng đi lấy kẻ thù Lại còn năn nỉ chàng cứu trì hắn Chàng không khỏi than thầm Chẳng thợ ta là dạng quê Chịu đừng hết mọi sự đau khổ Nhưng được sự mùi thương tiếc Dù chẳng sống thêm mấy ngày Ta cũng cam tâm Chàng thở vào một cái Lấy bình thuốc giải của ngôn đặc bình tặng cho Đổ ra chút thuốc táp màu đen Xoa vào mu bàn tay bạn quê Ngô khảm bỗng la lên À, đúng rồi, đầy quả là thứ thuốc giải đó, à, có cờ cứu giãn được sư huynh. Địch vân nghe giọng nói có điều khác là, đáng lẽ gã lộ vẻ hân quang mới phải, mà sao lại ra chiều thất vọng và còn có ý phẫn nộ. Địch vân rất lấy làm kỳ, liếc mắt nhìn ngô khảm, thì thấy trong khóe mắt gã lộ vẻ ác độc, hung dữ. Chàng tự hỏi, Trong tám tên đệ tử ở dạng già, Chẳng một tên nào tử tế. Giữa các vị trưởng bối là dạng chấn sơn và ngôn đặc bình, Còn tàn hại lẫn nhau, Thì giữa bọn dạng khuê ngô khảm, Chưa chắc đã thân thích gì nhau. Lạ ở chỗ, Gã đã chẳng thích gì dạng khuê, Thì sao lại tìm thầy chạy thuốc cho hắn? Mua bàn tay vạn khuê được bôi thuốc một lúc, Vết thương ứa máu đen ra, Nỗi đau khổ dần dần giảm bớt Hắn nói Đà tạ đại phu ờ, Thứ thuốc này Thuốc giải này trúng rồi Thích Phương cảm mừng Đi lấy cái chạo đồng cho máu đen nhỏ vào Nàng cũng luôn miệng tạ ơn Ngô khảm nói Sư tỷ, Sư tẩu Chuyến này tiểu đệ đã có công với sư huynh rồi chứ Thích Phương đáp phải rồi ta rất cảm ơn ngô sư đệ ngô khảm cười nói <cười> chỉ cảm ơn bằng miệng thì không được đâu thích vương không lý gì đến gã quay lại hỏi địch vân uy tín đại danh tiên sinh là gì bọn tiện thiếp muốn biết để sau này báo đáp địch vân lắc đầu đáp à, à, bất tất phải tạ ơn muốn chữa khỏi thứ nọc độc, độc này phải thoa thuốc mười hai lần mới giải trừ được. lòng chàng xe lại và cảm thấy mọi chuyện đời đều là khổ não. rồi chàng nói: à, xin tặng cả cho các vị. chàng cầm bình thuốc giải đưa ra. thích vương không ngờ sự tình lại giản dị đến thế, nàng không dám cầm lấy ngay, liền hỏi: bọn tiểu thiếp xin tiên sinh bán cho. Không hiểu tiên sinh lấy bao nhiêu nữa. Địch vân lắc đầu đáp, À, tài hạ tăng cho thôi, Không phải tiền nông gì hết. Thích vương cả mừng, Hai tay đón lấy, Khôm lưng chút câu dạng phúc, Thâm tạ một hồi, Rồi nói, à, tiên sinh có lòng trượng nghĩa như vậy, Chẳng biết lấy gì báo đáp cho vừa. Nàng quay lại bảo ngô khảm, Ngô sư đệ, sinh sư đệ mời tiên sinh xuống nhà đại sảnh ngồi chơi một chút. Địch vân nói ngay, à, tại hạ xin cáo thối không ngồi lại được. Thích vân, thích vương vội nói, không không, tiên sinh đã thi ân cứu mạng, bọn tiên thiếp chẳng có cách gì đền đáp, đành kính mời tiên sinh uống một chung rượu, xin tiên sinh đừng đi dội. Mấy tiếng sau cùng lọt vào tay địch vân, khiến lòng chàng lại nhũng ra, bụng bảo dạ. Thế là mối thù ta đành bỏ, không trả nữa. Sau khi mai táng đại ca, chẳng bao giờ trở lại dương châu. Kiếp này đến đây là hết, Vĩnh viễn không còn cơ hội cùng sư mũi tương kiến. Nàng đã mời ta uống rượu, thì ta ở lại nhìn nàng mấy lần cũng hay. Chàng liền lẩm nhẩm gật đầu Tiệc rượu bày ở trong phòng khách nhỏ dưới lầu Địch vân ngồi giữa Ngô khảm ngồi một bên bồi tiếp Thích Phương trong lòng vô cùng cảm kích chị đại phu này Chính nàng tự ra tay sắp đặt món ăn Bao nhiêu người trong vạn gia Cả vạn chấn sơn tựa hồ đều dắn nhà Những tên đệ tử kia cũng không ai nhập tiệc Thích Phương kính cẩn mời địch vân ba chung rượu Địch vân đều đón lấy uống cạn, lòng chàng xe lại, nước mắt chạy quanh. Chàng tự biết nếu còn ngồi lâu, khó mà giữ được bình tĩnh, sẽ để bại lộ hành tung. Chàng liền đứng dậy, nói « À, rượu uống bấy nhiêu đã là đủ rồi, từ này trở đi, tài hạ không trở lại đây nữa!» Thích Phương nghe chàng nói những câu chẳng đâu vào đâu. Nhưng thấy vị tiên sinh này tính tình cổ quái cũng không để ý. Nàng nói, ơn đức của tiên sinh thật là trọng đại. Bọn tiện thiếp chẳng có cách nào đền đáp cho xứng đáng. Đây gọi là một trăm lạng bạc xin tiên sinh cầm lấy để đi đường uống rượu. Nàng vừa nói, vừa cầm hai tay đưa lại. Địch vân quay đi, ngửa mặt lên trời cười ha ha nói, ha ha ha. ha. Ta cứu sống y rồi Ta cứu sống y rồi <cười> Thật đáng tức cười Trung thiên hả Còn kẻ nào ngu dại hơn ta chẳng Chàng buông tiếng cười rộ Mà hai hàng nước mắt không nhìn được Để chảy xuống má Tích Vương và Ngô Khảm Thấy chàng kẻ điên khùng Không khỏi nhìn nhau kinh ngạc Con nhỏ cũng nói Bá bá khóc rồi Bá bá khóc rồi Địch vân trong lòng kinh hãi Chỉ sợ bại lộ hành tung Không dám nói gì với thích phương nữa Chàng lẩm bẩm Từ nay trở đi Không bao giờ ta còn cơ hội gặp lại nàng Chàng thò tay vào bọc Lấy cuốn sách khâu dày Mà chàng đã lượm được Ở trong thạch động tại nguyên lăng Ra thủ trong tay áo Lúc chàng thỏng tay lén lút để xuống ghế Rồi không dám nhìn thích phương lần nào nữa Chàng ra đi không ngoảnh cổ lại Thích phương nói Ngô sư đệ Sư đệ tiến chân tiên sinh dùm ta Ngô khảm đáp Ờ được rồi Đoạn giả đi theo địch vân Thích phương trong tay còn cầm gói bạc trong ngực đánh thình thịt Nàng tự hỏi vị tiên sinh này là ai? Tiếng cười của y tại sao lại giống người kia? hỡi ơi, ta làm sao rồi? Mấy bữa nay, dì dạng lang bị thương trầm trọng mà ta điên đảo tâm thần. Ta lại càng nhớ đến y. Tiện tay, nàng đặt gói bạc lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Địch vân vừa ngồi trên ghế này. Nàng cảm thấy mặt ghế có vật gì cầm cộm. cộm. Rồi đứng dậy coi Thì ra cuốn sách cũ giấy vàng Ngoài đề bốn chữ đường thi tuyển tập Tích Phương thở vào một cái Cầm sách lên lật coi Thì trong sách có mảnh giấy hình chiếc dày Chính tay nàng đã cất khi còn ở tương tây Nàng lập tức há hốc miệng ra Không ngậm lại được Hai tay rung bần bật Thích Phương lại lật mấy trang nữa ra coi, thấy có cắt hình đôi bướm. Ngày trước, nàng cùng địch vân kề vai ngồi trong sân động, đã cắt giấy thịnh, thành hình đôi bướm này. Màn ảnh xa xưa liền hiện ra trong đầu óc. Thích Phương không nhìn được, ủa lên một tiếng, tự hỏi. Ủa, cuốn sách này, cuốn sách này ở đâu ra? Ai, ai đem lại đây? Chẳng lẽ là vị tiên sinh kia? Con nhỏ thấy mẫu thân vẻ mặt khác lạ, Nó quảng hốt la gọi, Má má, má má, làm sao thế? Thích Phương sững sốt, Chụp lấy cuốn sách, chuồn vào bọc, Chạy như bay xuống lầu, Rồi giọt thẳng ra cửa, rượt theo. Từ ngày nàng làm dâu ở Vạn Gia, Vẫn ôn nhu, văn, nhã, Đi đứng khoan thai, Chẳng bao giờ chạy nhảy hấp tấp trong sảnh đường, Bọn tì bọc ở Vạn Gia đột nhiên thấy thiếu nhân nhân thi triển khinh công, dọt qua mấy cái sân chạy thẳng ra ngoài, đều không khỏi kinh ngạc. Thích vương chạy đến tiền sảnh thì gặp Ngô Khảm từ ngoài đang đi vào. Nàng dội hỏi, gì, «Vì, Di Lan Trung đó đâu rồi?» Ngô Khảm đáp, «À, thầy Lan này tính tình rất cổ quái, chưa nói đã dòng tuốt. Sư Tấu, sư tẩu tìm hắn làm gì?» Thường thế của sự ca có phản phúc gì không? Thích Phương nói Không không Rồi nàng rảo bước chạy ra cửa lớn Ngơ ngát nhìn quanh bốn phía Nhưng chẳng thấy tông tích thầy lang đâu nữa Nàng đứng ngoài cổng ngơ ngẩn hồi lâu Lại thò tay vào bọc Lấy cuốn sách cũ lật coi Mỗi lần nàng ngó thấy những tờ giấy làm mẫu theo dày Lại nhớ đến chuyện vui thú ngày nhỏ tuổi Bất giác, lòng nàng xúc động, nước mắt trào ra. Đột nhiên, nàng xoay chuyển ý nghĩ, tự hỏi. Um, sao mà ta ngốc thế? Công Công và Tam Ca mới đây đã đến Tương Tây để gặp ngôn sư thúc. Không chừng các dị ngẫu nhiên tiến vào sơn động rồi tiện tay lượm cuốn sách này về. Dị tiên sinh kia có liên can gì đến nó? Nhưng rồi nàng lại lẩm bẩm. Không phải, không phải. Chẳng khi nào lại có chuyện trùng hợp này Tòa sơn động kia cực kỳ bí ẩn Đến già già cũng không biết Trên đời này ngoài ta ra chỉ còn một mình à, Một mình y là biết mà thôi Công Công và Tam Ca chẳng thể tìm đến nơi được Dạ lại các vị đi tương hội với ngôn sư thúc Sao lại vào sơn động đó Vừa rồi ta bày tiệc rượu Hiển nhiên đã lau bàn ghế Làm gì có cuốn sách này? Trong lòng ôm mối hoài nghi, thích vương quẩy quải trở về phòng nàng. Nàng thấy dạng khuê sau khi buộc thuốc, tinh thần đã phấn khởi hơn nhiều. Trong tay cầm cuốn sách, nàng toan đưa ra hỏi trượng phu, nhưng lại nghĩ. Ta không nên lỗ mãn, nếu quả là lan trung. Vạn khuê nói, à, phường muối. Làng trùng tiền sinh đó là ơn nhân cứu mạng ta. Nàng nên đền đáp tử thế cho phải đạo. Thích Phương đáp. Đúng thế. Tiểu muội đưa tạ một trăm lạng bạc. Nhưng y không chịu nhận. Chắc là một dị nhân trên chốn giang hồ. Bình thuốc giải này... Ơ, ơ hay, thuốc giải đâu? Tam ca cất đi rồi ư. Làng trùng đưa thuốc cho Thích Phương. Nàng liền để trên bàn ngay đầu giường vạn khuê, mà bây giờ không thấy đâu nữa. Vạn khuê đáp, tiểu huynh không cất đâu, ờ, không có ở trên bàn ư. Thích Phương lật đật tìm kiếm từ trên mặt bàn đến cạnh giường, nàng lại sụp tìm cả gầm bàn, gầm ghế, bàn rửa mặt mà chẳng thấy đâu. Trong dạ bồn chồn nàng tự hỏi, Chẳng lẽ vừa rồi? Ta thần trí hồ đồ chạy đi đánh rớt xuống đất. Không phải, ta nhớ rõ đã đặt bình thuốc xuống bàn, về phía bên này. Vạn quê cũng cực kỳ nóng nảy, dục. Phương mũi, phương mũi tìm lại đi. Sao lại không thấy đâu? Ta vừa chợp mắt, lúc sắp ngủ nhớ rõ bình thuốc để trên bàn. Thích Phương nghe gã nói dậy, lại càng bối rối, xoay mình ra khỏi phòng, cầm tay con gái, hỏi. Vừa rồi má má ra ngoài, có ai vào đây không? Con nhỏ đáp, ngô, ngô thúc thúc vào, nhưng thấy Gia Gia ngủ, lại ra ngay. Thích vương thở vào một cái, nàng nhận ra có điều bất diệu, nhưng thấy vạn khuê đang bệnh hoạn không muốn khiến gã lo âu, liền nói, Báo báo, con ngồi với Gia Gia, để má má đi kêu thầy Lan bán cho bình khác. Đặn trị thương cho gia gia Con nhỏ gật đầu đáp ừ, Má má đi rồi Về cho lẹ Thích Phương định thần Rút ngang bàn lấy lưỡi dao trị thủ Giấu trong mình Rồi từ từ xuống lầu Nàng vừa đi vừa nghỉ Gã ngô khảm Khi gặp ta chỗ dắn người Thường nhanh nhở cười rất khả ố Hiện nhiên gã chẳng tử tế gì Vì làng Trung kia Do gã mời đến phải chăng gã đã cùng Lang Trung âm mưu bày đặt quỷ kế nếu không thì sao Lang Trung chẳng chịu lấy tiền rồi thuốc giải cũng biến mất nàng vừa đi vừa nghĩ định ra vườn sau nhưng khi đi tới dãy hành lang thấy Ngô Khảm đang ngồi tựa lan can nhìn bầy cá vàng tung tăng bơi lội trong cái ao nhỏ Thích Vương hỏi Ngô sư đệ sư đệ ngồi một mình ư Ngô khảm quay đầu lại Cười hiếp mắt đáp <cười> Tiêu đại tướng là ai ta <tê> ra là sư tẩu Sao sư tẩu không ở trên lầu bầu bạn với sư ca Mà lại cao hứng ra đây Thích phương thở dài nói Hỡi <cười> hơi, hơi, Ta buồn quá Suốt ngày ngồi bên người bệnh Sư ca ngươi đau dữ Nóng lòng, nóng ruột Lại càng gắt gỏng Không ra ngoài tìm người nói chuyện giải quay Thì buồn đến chết mất Ngô khảm nghe ngành nàng nói vậy Mừng như bắt được của Liền theo hùa Dạng sư ca Không biết tự mãn Ờ được rồi đòi tiền Y đã có người đẹp Nguyệt thẹn qua nhường bầu bạn Mà còn gắt gỗng Thì thật là khó chịu Thích Phương đến bên gã Hai tay nàng cũng dịnh lan can Nhìn ngắm bầy cá vàng Bơi lội trong ao Nàng cười nói <cười> Sư tẩu già rồi Còn gì nữa là qua nhường nguyệt thẹn Ngô sư đệ nói vậy Không sợ người ta cười Cho đến trẻ quay hàm à Ngô khảm rồi đáp <cười> ừ, Không đúng không đúng Sư tẩu lúc còn là quê nữ Đã có vẻ đẹp của người quê nữ Bây giờ sư tẩu thành Một vị thiếu nhân nhưng, nhưng thì lại có vẻ đẹp của một vị thiếu nhưng nhưng. Người ta đều tán tụng, trong thành kinh châu có đó qua muôn hồng ngàn tía ở dạng già. Thích Phương bật tiếng cười khạnh cạch, rồi quay lại, xòe tay ra, nói, Đưa đây! Ngô Khảm cười hỏi, à, à, đưa, đưa cái gì? Thích Phương đáp, Thuốc giải! Ngô Khảm lắc đầu, Hỏi, à, à, thuốc giải nào, à, có phải thuốc trị thường cho dạng sư ca không? Đúng rồi, hiển nhiên ngô sư đệ cầm đem đi. Ngô khảm bật tiếng cười xả quẹt, nói, Há <cười> há <cười> trùng do tiểu đệ mời đến, thuốc giải do tiểu đệ tìm được. Dạng sư ca đã thoa một lần, ít ra cũng đỡ đau mấy ngày. Thích Phương nói, Lang trung tiên sinh bảo phải thoa 10 lần mới hết. Ngô khảm lắc đầu đáp. Hây, tiểu đệ hối hận lắm, tiểu đệ hối hận lắm. Thích Phương hỏi, hối hận cái gì? Ngô khảm đáp. Tiểu đệ thấy người Lang trung rất giờ giấy, coi chẳng khác nào một tên khiếu quá tử. Đã tượng hắn chẳng có bản lãnh gì mới dẫn hắn lên lầu để có dịp được gặp sự tẩu nào ngờ tên chó đẻ đó lại có thuốc trị rất độc, ha, vụ này rất trái với bản ý của tiểu đệ. Thích Phương nghe gã nói, lửa giận bốc lên, nhưng nghĩ tới thuốc giải còn ở trong tay gã, nàng cần gạt gã để lấy thuốc vào tay, rồi sẽ thu thập gã. nàng liền cố nén giận, cười hỏi. <cười> Vậy sư đệ có muốn sư ca phải tạ ơn thế nào Mới chịu giao thuốc giải ra Đến đây đã hết hồi 41 Xin mời các bạn nghe hồi 42 ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn